Trong lúc phòng nghiêu công kích đội ngũ từ dương, không thể không nói lòng khôn phát huy ra tác dụng cực lớn, thuần túy là dựa vào sức một mình ngăn trở ba người đối phương, năng lực phòng ngự của huyền vũ chân công của đêm này thực sự có thể dùng bốn chữ kinh thành thiên nhân để hình dung. Bóc tách tất cả thực tính cong cua ten nay ngoài khác, ở cùng một cảnh giới do đấu lực phòng ngự, từ dương tự hỏi cũng không phải là đối thủ của tên kia. Ha ha ha, đây là lực lượng của bác tấn kiếm mình bị các người thổi lên trời, chó má. Lời này của Long Khôn cố ý nói rất lớn, chính là muốn đánh ra khí thế của mình, cho nhị đội bị xóa rổ, đồng thời cũng làm cho các thế lực khắp nơi đều hiểu được, đội tình nguyên dương đế quốc vẫn không thể kinh thường. Phong Nghiêu nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời thân thể rút về phía đội ngũ, không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào 5 người trước mặt. Không ngoài dự đoán, các người đích xác xứng với tư cách đội ngũ chung kết, nhưng khi các đoi bi xoa sổ, quyết định vũ nhục bác khinh thuong phong nghieu kiếm mình một khác, liền vao năm nguoi truoc mat định các người vì thế mà trả giá thảm thiết. Phong ấn giải trừ. Sau một khắc, trong ánh mắt Phong nhiều phóng xuất ra một cỗ kiều như lạnh như băng thấu xương, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Cùng lúc đó xuất hiện, còn có trước người một đạo phong ấn màu đen vô cùng rực rỡ, hình dáng giống như một đạo ma quỷ màu đen, phóng thích ra mot co kieu nguu sườn dài hoàn toàn trói chặt thân thể hắn, bóng lưng ác ma xuất hiện. Thế nhưng phóng thích ra gay xien dai vòng khí tức cực độ khủng bố. Cũng vào lúc này, ác ma sau lưng ba người phía sau cũng xuất hiện ngay sau đó tự thái dữ tợn mang đến cho khán giả một cảm giác thập phần khủng bố trời ạ đó là cái gì chẳng qua là áp chế lực lượng phong ấn sao tại sao lại cho ta cảm giác sởn gai ốc như vậy tựa hồ một màn này xuất hiện làm cho rất nhiều người ở hiện trường đối với bác tấn kiếm minh nhất mạch sinh ra ý nghĩ khác sừ, gồng xưởng nứt nẻ thanh âm bắt đầu truyền ra giống như khi mà sát sườn cốt mới xuất hiện tiếng nổ đặc thù làm cho da đầu người nghe tê dại thẳng đến sau lưng hắc sắc ác ma đường nét không ngừng hư hóa khí tức bốn người cũng nhanh chóng tăng cường bốn thân thể giống như là một dã thú áp chế thật lâu phóng thích ra khỏi lồng giam tùy ý phát tiết bản năng thắng chiến cuồng giã đến đây để cho các người kiến thức một chút lực lượng chân chính của chúng ta cái gì đó là bốn cường giảng nguyên thần cành phong thich ra khoi long giam tuy y phat tiet ban nang thang chien cuong gia đen đay đe cho cac nguoi kien thuc mot chut luc luong chan chinh cua chung ta cai gi đo la bon cuong giả nguyen than canh phong nhieu kia thậm chí đã đạt tới nội tình nguyên thần cao dài cái này trên thực tế đạt tới tu vi nguyên thần cao dài Cơ bản là phải mất đi tư cách sự thi, bởi vì cường giảng nguyên thần cảnh là tiêu chuẩn thực lực mà trường lão học viện bình thường mới có thể có được, cho dù là một ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm, dẫn trước một hai đẳng cấp cùng bối cũng là bình thường. Nhưng trước mặt bốn tên bác tấn kiếm minh này, cao dài trong nguyên thần cảnh một màu, rõ ràng chính là cố ý phong ấn thực lực, căn bản là là ở điểm mấu chốt của quy tắc khiêu chiến thi đấu. Ta nói, kiếm minh này rất ghê tởm, đầu tiên là giết chết cả đội người ta. Chủ động yêu cầu phạt người tiếp theo, hiện tại làm ra bốn tuyển thủ áp chế cấp bậc, hoàn toàn chính là đang chui vào khoảng trống quy đắc thi đấu. Đội ngũ như vậy, cho dù đạt được thắng lợi, cũng không có khả năng được mọi người tôn trọng. Nói rất hay, đó là những gì chúng ta nghĩ. Trong quy tắc thi đau đoi nhất thời, Hàn Nguyệt Đế Quốc cùng với hai tuyển thủ tông môn khác vốn duy trì kiếm minh, cũng đều tỏ về đồng ý thái độ như vậy. Hiện trường một mảnh tiếng thanh thiếu lẩm bẩm phát ra, tựa hồ đều bắt đầu tỏ về bất mãn với nhất mạch này. Sư Tôn, Ngài nhìn Mấy đệ tử nội môn bên cạnh phong tụ đều bắt đầu lo lắng, trong quá trình thi đấu phóng thích áp chế phong ấn, thật sự có chút không ổn, bất quá phong tụ tựa hồ rất không cho là đúng. Quả những phế vật kia làm gì, ngay cả người trận chung kết cũng không vào được, chỉ xứng đáng sủa điên cuồng ở phía dưới. Chỉ cần Thiên Vân Tông không nói cái gì, chúng ta đều không sao cả. Vâng, Sư Tôn, như thế, mấy người trong đội một nguyên dương đế quốc này. Phòng Trừng cũng muốn chết ở chiến đài, sau khi bốn người này phóng thích ra cảnh giới chân thật của Nguyên Thần cảnh, Tử Dương liền theo bản năng sinh ra một tia lo lắng. Hắn đồng dạng cũng hiểu được, kiếm đạo công pháp của Kiếm Minh, mỗi một đại cảnh giới thể hiện ra uy lực chênh lệch tương đối lớn, càng là người cảnh giới cao thì triển kiếm kỹ của Kiếm Minh lại càng mạnh mẽ, hơn nữa lực sát thương tương đối mạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ là kết quả mất mạng. Không nghi ngờ gì nữa, khi đối thủ phản ứng như vậy, trận đấu này chiến đội mình cũng phải dốc toàn lực không hề giữ lại. Từ Dương lần đầu tiên có chút hối hận không lên sân, mình không có ở đây. Tiểu Đoàn Đoàn lại trở thành một sơ hở lớn trong đội ngũ. Nếu lúc này người đứng trong đội ngũ Bắc tấn là Từ Dương, hắn sẽ tận hết sức lực tấn công Đoàn Đoàn, công kích yếu nhất một chút. Vĩnh Viễn đều là Tư duy hài tâm nhất trong đạo thủ thắng. Quả nhiên tình huống xấu nhất bị Từ Dương đoán chúng. Bốn người này vừa mới giải trừ phong ấn, liền thi triển tổ hợp tất sát trước mặt mọi người. Bốn người nguyên thần trung giai hợp lực một kích đều có thể dễ dàng trực tiếp miểu sát cường giảng nguyên thần đình phong cảnh từ dưng quyết đoán phán đoán ra bốn tên này hợp lực thi triển ra kiếm kỹ có thể đem một người tùy tiện trong bốn người bên ngoài long khôn miểu sát ngay tại chỗ không tốt nguy hiểm đổi thành đường thẳng bạch liên tuyết vội vàng hạ lệnh mọi người đứng vững sau lưng long khôn tam nữ thần đồng thời ngưng tụ lực lượng chuẩn bị phản kích cùng lúc đó tiểu đoàn đoàn thì bút đi long xà vẽ ra một vật thủ hộ giống như mai rùa chán trước mặt mình Từ Dương nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ mình nên mau chóng lấy một kiện bảo khí hộ thân đưa cho tiểu đoàn đoàn, nếu không nha đầu này an toàn sớm muộn gì cũng là phiền toái. Tiếng kiếm minh khủng bố phá không vang lên, phong nhiêu cũng đánh ra kỹ xảo công sát từ xa cường đại như linh giao, hơn nữa còn là kỹ năng mà bốn cường giả nguyên thần cảnh tổ hợp thi triển ra, uy lực chỉ sợ so với kiếm kỹ của linh giao còn cường đại hơn. Huyền Vũ chân công, Kim Phật thánh quang, Tịnh người vô ngần. Từng đạo công pháp hộ thể mạnh nhất không ngừng xuất hiện, đợt này có lẽ không phải là một hiệp quyết định thắng bại cuối cùng, nhưng là một khâu trọng yếu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hướng đi của trận đấu. Ầm um, ầm. Um. Kiếm quang cường đại dung hợp với kiếm thể trong tay Phong Nghiêu, hóa thành một đạo hư thực kết hợp một kiếm đâm về phía Long Khôn. Con mẹ nó, kiếm khí này, áp lực thật mạnh, Long Khôn cắn chặt răng, đang dốc hết toàn lực đối kháng một kích mạnh nhất mà mình phải đối mặt mấy năm nay. Hắn hiểu được, cho dù là huyền vũ chân công của mình, Lực lượng có thể chống cử cũng có cực hạn, hiện nhiên lúc này đây, tổ hợp kiếm kỹ của đối phương, chính là khiêu chiến trọng yếu đột phá cực hạn của mình. Kiên trì Bốn nữ thần sau lưng hai tay kề vai, rót linh lực vào người trước, cũng là đem công pháp phòng ngự của Long Khôn tăng lên tới trình độ cực hạn. Bốn người phòng nguu đồng dạng không dễ chịu, cả đám cũng cắn chặt rằng, liều mạng muốn đột phá phòng ngự cực hạn của Long Khôn, bọn họ cho rằng chỉ cần Long Khôn phế bỏ, bốn người phía sau bọn họ sẽ tùy ý chém giết. Hừ. Phong như thấy Long Khôn quá mức có thể khiêng, mi tâm đột nhiên lóe ra một đạo thinh mang, vết kiếm khổng lồ kia đột nhiên chia làm ba, từ bên cạnh phân hóa ra hai đạo tử kiếm qua nhỏ hơn rất nhiều, trực tiếp bay đến phía cuối đội ngũ, đem mục tiêu tiến công tập trung ở trên người tiểu đoàn đoàn. Cái gì? Mọi người kinh hãi, sao giờ phút này chính là quá trình toàn tâm toàn ý tập trung tích lực cho Long Khôn, huyền vũ chân công tự mang theo lực hấp phụ làm cho bốn người căn bản không cách nào rút tay giữa đường biến tướng tương đương với việc đem tất cả mọi người ra gầm tại chỗ. Nguy hiểm trong nháy mắt mà đến, không ít người xung quanh đều vì tiểu nha đầu đáng yêu kia mà nháo mồ hôi, thậm chí nguyên hạo thiên tự mình mở miệng, nhắc nhở từ dương lúc cần thiết có thể nhận thua, bất quá từ dương cũng chỉ nhẹ nhàng nhếch quái miệng lên. Trong suy nghĩ của ta đã không còn chữ thua này. Tuy rằng ta dặn dò bọn họ chính là an toàn đầu tiên, nhưng nếu ngay cả loại lực lượng này bọn họ đều cần phải nhận thua để tránh né, vậy thật sự không có biện pháp đi xa hơn Từ dương vừa dứt lời, hai đạo kiếm quang kia bay về phía thân thể tiểu đoàn cùng một lúc, một đạo trấn thế long hống vô cùng rực rỡ đột nhiên phát ra, bóng dáng giống như con rắn con của con chăn rồng trong nháy mắt bành trướng. Có lẽ là quan hệ hư vinh của bản thân, lúc này long mãng không có biến thành cao hơn một người, mà là trực tiếp bại lộ bản thể hoàn chỉnh của mình. Đó là bộ dáng của một con long mãng màu vàng khổng lồ dài mấy chục thước, phẩy ngược trên cổ không dễ dàng phát hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của đám đại lão. Đỉnh cấp. Trời ạ, long xả lớn như vậy, cư nhiên còn là huyết mạch vương tộc màu vàng. Không chỉ, tên này cơ duyên rất tốt, sợ là muốn huyết mạch phản tổ, tương lai đều có khả năng long hóa, không thể tưởng được tiểu cô nương này lại có cơ duyên như vậy, có thể được long sát thì thanh đi theo. Ta thấy không nhất định là của nàng, so với năm người này, ta luôn cảm thấy nguyên dương đế quốc ngồi ở trước mặt nguyên hạo thiên mới là chủ tử chân chính giống như phong tụ của bác tấn kiếm mình ngồi ở trước mặt thác bạc vân vậy. Lòng hồng chấn động toàn trường, lập tức phóng thích kiêu ngạo của Long Mãng đến cực hạn, đường nét kia vĩ đại cỡ nào, mặc dù không thể so với Long Ngâm chân chính, nhưng chỉ riêng bài tràng kinh tịch bát phương này cũng đủ để cho đại bộ phận đệ tử thư viện của học sinh ở hiện trường khiếp sợ. Giám đả thương đoàn đoàn của chúng ta, ta xem ngươi là sống chắn quá rồi, sau lừng Long Mãng có đại lão từ dương làm chỗ dựa, tự nhiên là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Huống chi đấu trưởng này chưa bao giờ hạn chế tuyển thủ trợ hoán ma thú. Chỉ là phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, tuyệt đại đa số ma tộc đều là bộ lạc độc nhất vô nhị của mình, ví dụ như vạn ma uyên nhất mạch, ma tộc sinh hoạt bên kia, đều do ngài lộ toa thống trị che chở. Ma thú sinh sống một mình tương đối thưa thớt, bởi vậy tư sĩ đại lục tuy rằng trăm triệu, nhưng chân chính. Có được ma thú có thể dựa vào mình, lại là lông phượng lân rác, huống chi, còn là tồn chinh co đuoc ma thu co the dua vao minh lai la long phuong lan giác, huong chi con la ton tai cao cấp nhất trong ma thú như lòng sát không phải người có bối cảnh cùng đại cơ duyên không thể có được. Sau khi ăn xong long huyết, long mãng bản thân hình dáng lớn nhỏ, trạng thái da màu cùng với thực lực chỉnh thề đều xảy ra lột xác kinh người, trong miệng một đạo long hòa màu xích lam phun ra, lập tức mạnh mẽ đánh tan tổ hợp tiến công của bốn người đối phương. Máu tránh đi! Phong nghiêu có chút hoảng hốt, trước tiên theo bản năng né tránh sang bên cạnh, cuối cùng người nọ bởi vì động tác chậm, bị long mãng hỏa diễm này đốt một chân, hành động bị quấy nhiễu rất lớn chính là hiện tại tiến công ý tứ của bạch liên tuyết tự nhiên chính là ý của cả đoàn đội long khôn trước tiên bay ra ngoài mở ra huyền vũ chân công đồng thời hấp dẫn ba người phong nghiêu ba nữ thần sau lưng đồng thời ra tay đánh ra một kích mạnh nhất hợp đánh chết tên gia hỏa bị thương kia long mãng thì thời khắc bảo hộ bên người đoàn đoàn ca ca tỷ tỷ cố lên à vỗ vào bàn tay nhỏ bé của mình đoàn đoàn có vẻ rất kích động trên thực tế cho dù vừa rồi không có long sát Hai thanh kiếm kia can bản không có khả năng đả thương nàng, làm thủ hộ cự long huyết mạch, nàng làm sao có thể dễ dàng bị người bị thương nặng như vậy. Tạm nữ thần hợp lực một kích, kiếm cách nguyên thần trung giai bị thương can bản không có khả năng chống cự, cho dù ra sức một kích muốn thay đổi một cái, trung quy chỉ đánh vào hư ảnh của lăng thanh du, cả người sớm bay ra ngoài. Đáng chết, dốc mặt phong nhiêu tái mét, biết trận đấu này bởi vì long sát xuất hiện, chỉ sợ đã vô lực lật bàn, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản nhưng mà theo người bên cạnh mình ai nấy đều bị phế bỏ đánh ra ngoài, phòng nghiêu trung quy cũng đến cực hạn mình có thể chống đỡ. Ta nói rồi, bác tấn kiếm mình các người, chính là một đám phế vật, lòng khôn ở trước mặt mọi người, so với phòng nghiêu với ngón giữa, xem như lấy lại tôn nghiêm cho sự hy sinh của đội hai, nhưng cũng vào lúc này, phòng nghiêu trong cơn thịnh nộ đột nhiên trước mắt tối sầm, bảo kiếm trong tay bị ọc một ít hắc quăng. Từ Dương thấy thế lập tức phát ra một tiếng giống giận. Thiên vân tông còn không ra tay can thiệp sao, đối phương đã độ sát khí rồi, chẳng lẽ là muốn đội trưởng hộ thiết từ ta tự mình động thủ? Hồn âm mênh mông từ nháy mắt xuất hiện, lập tức quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách quảng trường Thiên Vân Phong, truyền ở sâu trong linh hồn của mấy vạn người hiện trường, lập tức khiếp sợ tất cả mọi người. Mẹ nó, đây là thực lực của đội trưởng Nguyên Dương đế quốc sao, không thể đáng sợ như vậy chứ? Đây nhất định là tinh thần lực bá đạo. Linh hồn chuyên âm khủng bố làm cho tất cả người dưới nguyên thần đình phong cảnh chấn động không thôi, hiện trường có thể đối với đạo hồn âm này không hề phản ứng, chỉ sợ cũng chỉ có phong tụ cùng tuyết thanh hàn mấy người. Nhưng coi như là tuyết thanh hàn, cũng theo bản năng hướng từ dương bên này lại nhìn thoáng qua. Lùi ra sao? Bạch liên tuyết lập tức đánh ra một cỗ linh lực bao lấy long khôn, nhưng Trung Quy vẫn xong một bước, đối mặt với đối phương toàn lực đánh lén phản kích, phong nghiêu một kiếm kia đâm vào ngực long khôn hơn nữa căn bản không có nửa phần ý tứ thu liễm dừng tay thiên vân trưởng lão trước tiên hóa thành một đạo u quang hằng lâm chiến trường lúc này đây hán tuyệt đối không thể để cho cục diện nguyên dương đế quốc nhị đội lần nữa diễn ra nếu không thanh danh thiên vân tông bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng ầm ầm linh lực cường đại trong nháy mắt bộc phát thiên vân trưởng lão nguyên thần đại viên mãn cảnh giơ tay lên đánh bay vân nghiêu đánh đối phương miệng phun máu tươi nhưng vẫn không ngừng tùy ý của người rộ lên Hô dụng, hán chúng hắc hồn diệt thi độc của ta, 10 cái mạng cũng không đủ được. Đúng lúc này, Từ Dương lấy tư thế kinh thần nhanh chóng vào sân, thân pháp lần thứ hai chấn động mấy vạn người quan sát chung quanh, so với thiên vân trưởng lão vừa mới vào sân tựa hồ cao hơn không chỉ một đẳng cấp. Bệ hạ Đã điều tra rõ ràng, người nọ tên là Từ Dương, chính là đệ nhất nhân tu giới nổi tiếng bên Tề Châu, đến ba thiên đạo Châu là vì Tìm Long Tàng. Căn cứ theo tin tức chúng ta tra ra cho thấy, đoàn đội của hắn hẳn là đã đắc thủ rồi truyền thừa đế lăng năm đó của vương triều cổ hoang dấu dưới hoàng cung nguyên dương đế quốc đã nằm trong tay tử dương nữ đế mở to đôi mắt đẹp nhìn thật sâu tử dương hiện trường một cái trong lòng tựa hồ đã có tính toán của mình cũng vào lúc này tử dương một tay bám vào người long khôn trị liệu cho hắn với độc khí màu đen bao phủ không cần lo lắng tên này huyền vũ chu tức hai đại tứ tượng cực công ngộ thể lại có lực lượng ngân long nguyên bảo vệ kinh mạch Chỉ là tiểu độc căn bản không có gì đáng ngại, mà đạo kiếm thương kia nhìn như khủng bố, cũng là ngay cả huyết nhục của hắn cũng không thể duyên thấu, chứ đừng nói là đạt thương đến tâm mạch. Thủ hộ cự long hồn truyền đến thanh âm như vậy, cũng làm cho từ dương thở phào nhẹ nhõm. Như thế, ta liền yên tâm, bất quá mấy người bọn họ chịu thiệt thòi, đội trưởng ta, muốn tự mình đòi lại. Thanh âm từ dương bình tĩnh đến cực điểm, nhưng lời nói của hắn truyền đến trong tay mọi người trong nháy mắt. Nhiệt độ trong không khí tựa hồ đều tại giờ khắc này giảm xuống điểm đóng băng Ánh mắt mọi người đều theo bản năng tập trung trên người từ dương Hắn không bước ra một bước Toàn bộ chiến trường Thiên Vân Sơn đều sẽ gợn sóng một đạo khí tức đặc thù gợn sóng Mang đến cho mỗi người lực rung động không tiếng động Cộ khí tức này mạnh mẽ Ngay cả phong tụ cùng hàn nguyệt nữ đế tuyết thanh hàn cũng nhịn không được hơi nhớ mày Thiên Vân trưởng lão Nếu như phán đoán của ta không sai Người vừa rồi đã bại lộ sát khí đối với đội viên của ta dựa theo quy định của trận đấu người này nhất định phải nghiêm trị nhưng thiên vân tông dù sao cũng là đại phái trung lập không muốn dễ dàng khai tội bất luận cái gì nhất mạch gã kia lại là nhân tài của bác tấn đế quốc các ngươi không muốn đắc tội bác tấn cái này ta có thể lý giải cho nên ta quyết định tự mình xử trí hắn từ dương nói một phen có lý của căn cứ dựa theo ý tứ của thiên vân trưởng lão vốn muốn thừa dịp tất cả mọi người không phát tác nhanh chóng lấy lời quán quân chuyển lực chú ý của mọi người đến trong quá trình trao giải nhưng hắn lại không nghĩ tới Từ Dương là người quả tuyệt mạnh mẽ phong hành như vậy, căn bản không cho hắn cơ hội công khai truyền đề tài. Nguyên Dương đế quốc ta toàn bộ thành viên chết trong tay chiến đội Bắc Tấn, nếu lần này đối phương cố ý hạ sát thủ ta còn coi như không phát hiện, vậy uy nghiêm của Nguyên Dương đế quốc cũng sẽ không có người khác để ý, ai cũng sẽ cảm thấy người Nguyên Dương đế quốc ta dễ thì dễ, không phải sao. Động tác của từ Dương thật phần đơn giản, nhưng ý nghĩ ra tại lại tương đối rõ ràng, tay trái nhẹ nhàng kéo về phía sau phóng thích khí tức bản nguyên cường đại của bản thân vì long khôn đã không còn nguy hiểm đến tính mạng tiến thêm một bước khôi phục thương thế tay phải chỉ nhẹ nhàng dương lên như vậy trong nháy mắt không hề báo trước một cỗ uy áp lớn bao lấy thân thể phong nghiêu phong nghiêu theo bản năng muốn phản kháng một cỗ đại lực khổng lồ từ đỉnh đầu giáp xuống trong nháy mắt khóa lại kinh mạch quanh mười hắn đột nhiên hắc độc khủng bố vốn bị hắn phóng thích ra lại bị lực chấn áp của từ dương áp chế mạnh mẽ bắn ngược vào trong thân thể phong nghieu phong nghieu theo ban nang muon phan khang mot co đai luc khong lo tu đinh đau giap xuong trong nhay mat khoa lai kinh mach quanh nguoi han đot nhien hac đoc khung bo von bi han phong thich ra lai bi luc chan ap cua tu duong ap che manh me ban nguoc vao trong than the phong nghieu Lúc này Phong Nghiêu giống như một quả bóng bay sắp bị nổ tung, mặc cho cỗ độc khí màu đen khí thế bảng bạc này tùy ý chạy loạn trong cơ thể mình, lại bởi vì thủ đoạn áp chế của từ dương, khó có thể bài tiết cỗ độc khí này ra khỏi cơ thể. Bất quá trong chốc tay, sắc mặt Phong Nghiêu liền hiện ra màu xanh tím, bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu đen, đó thật sự là biểu hiện độc lực khủng bố xâm nhập vào trong thể mạch của mình. Ha ha ha! Đáng đời, thật sự là đáng đời, tự gây nhiệt không thể sống. Người này ác độc như thế, cho dù tu vi mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì, lần này cuối cùng cũng có đại nhân vật đi ra thu thập hán. Hai đội ngũ của bác tần đế quốc, vốn bởi vì thực lực cường đại, chính là hạt giống số một đoạt quán quân được mọi người tôn sùng nhất, nhưng trải qua mấy vòng tỉ thí này, phong cách bá đạo liều lĩnh của bọn họ khiến cho rất nhiều tuyển thủ học viện trung lập bất mãn, đặc biệt là trận doanh của năm đại học viện tu luyện. Môn phải đối diện, đều bắt đầu nghiêng về nguyên dương đế quốc càng cảm thấy phấn chấn đối với từ dương giờ phút này đi ra đại khoái nhân tâm giáo hơn đối phương quy áp khủng bố điên cuồng ăn mòn thể mạch của phong nghiêu tư từ này chính là một đệ tử đắc lực dưới tay phong tụ tuy rằng so ra kém một thế hệ trẻ hơn bắc tấn kiều đầu phong thanh diệu nhưng dù sao cũng là cường giáng nguyên thần trung gia hiếm có một đời trẻ tuổi bắc tấn ngay cả nội tình cường hoành cũng không đến mức ngay cả ca thủ nguyên thần cành cũng cao thu thể tùy tiện dùng làm bia đỡ đạn nhưng mà chân chính làm cho người chung quanh khiếp sợ Vẫn là từ dương hoàn toàn một loại nội tình khác như vậy, kiếm tung nguyên thần trung dài. Ở trước mặt từ dương, ngay cả kiếm cũng không ném ra ngoài, cả người giống như búp bê bị hung hang đè ở hư không trung cấp chết, đây là loại kinh nghiệm như thế nào. Mắt thấy phong nghiêu muốn kiên trì không được bao lâu, tay áo quanh chân ngồi thật lâu đột nhiên phóng người lên, trong không khí một đạo kiếm quang vô hình bay ra, thẳng tắp hướng từ dương bắn ra lực lượng bắn ra ngoài. ha ha hai đại cao thủ ẩn dấu cũng muốn vừa đứng lên sao. Hà hà hà, làm sao ta cảm thấy bây giờ mới là thời điểm kích thích nhất của trận đấu này, phong tụ bên ngoài là nguyên thần cảnh đại viên mãn, nhưng kiếm đạo trình độ độc đáo của hắn, thật sự có thể làm cho hắn đối mặt với bất kỳ cơn giả nào dưới thần anh cảnh cũng không kém trước nào. Ẩm Ẩm. Quả nhiên, một đạo vô hình kiếm quang kia đánh vào mặt ngoài phong yêu lực giam cầm bên ngoài, từ Dương vẫn chưa tiếp tục thêm càng nhiều thủ đoạn, trên thực tế hắn đối với việc này cũng sớm có dự đoán, Nơi này dù sao cũng là thiên vân tông hai lãnh được công nhiên đánh nhau, tóm lại đối với phương diện thiên vân tông không có. Cách nào giải thích? Phong Nhiêu cố nhiên là tránh thoát lực áp chế của từ dương, nhưng hát độc kia đều đã xâm nhập vào trong tâm mạch ngũ sàng, trừ phi trực tiếp tắm rửa long huyết, nếu không cho dù là đại la thần tiên duong nhung hac đoc cũng tuyệt đối không có khả năng cứu giống hắn, mà trước khi tịch diệt sinh cơ, Phong Nhiêu phải chịu đựng thống khổ lại khó. Có thể tưởng tượng được. Sư Tôn, Cứu, Cứu Ta sắc mặt phong nhiêu đã bắt đầu đen sạm ánh mắt cũng bởi vì chúng độc mà trở nên đặc biệt phấn khởi trên thực tế giờ phút này hắn cũng đã là lúc cuối cùng dãy rộ trước khi thân hình câu diệt phong tụ một tay ngăn cản đệ tử đóng cửa này sắc mặt bình tĩnh quấn lấy một đạo u ám ánh mắt chậm chạp một lát đột nhiên một ngón tay thò ra chọc vào cổ họng phong nhiêu chỉ là một động tác này đã làm cho tâm thần các đại chủ chung quanh ngưng tụ cái này phong tụ quả quyết cùng tâm tính thật sự là không tầm thường người có thể so sánh cho dù là vì giảm bớt thống khổ của ái đồ tự tay giết chết hắn nhưng trong quá trình hắn xuống tay cũng không hề chậm trễ đem hắn dẫn xuống đi một đội còn lại ba đồng đội trước tiên đuổi theo đem thi thể phong nhiêu ném xuống sân cũng vào lúc này tử dương cũng đồng loạt thu tay toàn bộ độc tố trong cơ thể long côn thanh trừ sạch sẽ tuy rằng nguyên khí hơi có tổn thương nhưng bằng vào nội tỉnh mạnh mẽ của long huyết lực bổ sung không quá vài ngày hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu bất trì bất giác Giữa chiến trường to lớn như vậy, ngược lại trở thành cục diện dập ngang với minh chủ kiếm mình bác tấn. Các hạ nội tình thâm hậu, nhưng ta lại chưa từng ở nguyên dương đế quốc nghe nói qua danh hào người, hôm nay khó có được một lần, không biết các hạ có hứng thú hay không, cùng phong mỗ luận bàn một hai. Từ dương no nụ cười, cũng vào giờ phút này, ngọn lửa nóng bỏng nhất trong lòng hàng vạn người xem dưới sân bốc cháy, giống như lời học sinh vừa nói, tự hồ đến cuối cùng, mà sát và chạm giữa hai đại cuong giả đỉnh phong này mới là điểm nhìn lớn nhất. Tất cả mọi người đều biết, Nguyên Dương đế quốc cùng bác tấn nhất mạch xưa này có oán hận, hôm nay ở trên thanh thiên vân tông, sợ không dễ dàng giải quyết như vậy. Xin lỗi, ta không có hứng thú này. Từ dương trả lời lập tức khiến cho sóng to gió lớn, ngay cả phương diện trận doanh hàn nguyệt đế quốc cũng nhịn không được sao động. Hừ, ta còn tưởng rằng xích này, Nguyên Dương đế quốc này lãnh đội là cao nhân gì đây, không nghĩ tới hắn đối mặt với minh chủ bác tấn kiếm mình cũng sẽ khiếp đàm. Không, ngươi sai. Đội trưởng Hàn Nguyệt vừa nói xong, nữ đế cao cao tại thượng phía sau đột nhiên mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh mà lạnh lùng, lại làm cho đội trưởng này kinh hồn bà phía xoay người quỷ trên mặt đất. Ta không có ý trách ngươi, chỉ là cái tên từ dương gia hỏa kia vượt xa so với, hắn sở dĩ không động thủ, chính là không muốn bại lộ thực lực. Còn nữa, hắn vốn không phải là người của nguyên dương đế quốc, nếu ta đoán không sai nhất định là cùng nguyên hạo thiên đạt thành hiệp định nào đó mới có thể vì nguyên dương đế quốc xuất đầu tám phần cùng long tàng thuộc về có liên quan phong tụ đối với bắc tấn đế quốc mà nói có ý nghĩa gì các ngươi hẳn là đều rõ ràng nếu ở trên giáp thiên vân tông này trước mặt các mạch đánh bại phong tụ các ngươi cảm thấy bắc tấn đế quốc sẽ từ bỏ ý đồ sao một khi thác bạc vân dận chó đánh mèo với nguyên dương đế quốc như vậy ý nghĩa của lần này bọn họ đến tham gia trận đấu này cũng không còn sót lại chút gì nữ đế không hổ là nữ đế Một phen nói ra quan hệ lợi hại trong này, lần thứ hai chấn phục những nữ tử này. Đà tạ sư tôn chỉ điểm, là uyền nhi phạm sai lầm, tuyết thanh hàn mìm cười. Từ dương này, có chút ý tứ. Vừa rồi ta vài lần thử nhìn thấu tinh thần lực của hắn, lại phát hiện tu vi tinh thần lực của hắn không kém ta chút nào, thậm chí còn ở trên ta. Nam nhân như vậy xuất hiện ở Tam Thiên Đạo Châu, tất sẽ khuấy động một hồi phong vân, chờ xem đi, không bao lâu nữa, hàn nguyệt nhất mạch củng giàng bùa của hắn sẽ xuất. Hiện, lưu đế đang nói, một cỗ sát khí thập phần cuồng hoành trong nháy mắt từ trên người phong tụ bộc phát, quy lực kiếm đạo tu luyện mấy uy luc năm, hạc van nam ha thể so sánh với người bình thường. Khi thanh kiếm quang màu xám động trước mặt hắn giấy lên một khắc, ngay cả mấy giám thị trưởng lão của Thiên Vân Tông cũng nhịn không được trong lòng căng thẳng. Hồn tịch, phong tụ tên kia là muốn đến thật sao? Tam Sư Huynh, có muốn ra tay không? Thiên Vân trưởng lão khẽ lắc đầu. Nguyên dương đế quốc lãnh đội này ta nhìn không ra sâu cạn, nhưng thực lực phong tụ chúng ta đều hiểu rõ, toàn bộ ba thiên đạo châu, người có thể chịu được áp lực của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ta đi mời trưởng môn sư huynh đi ra, nếu hai người này thật sự động chân cách, phòng trừng chỉ có hắn mới có thể. Ngăn cản, thiên vân vạch một tiếng biến mất không thấy, nhưng giờ phút này hội trường đã phát ra tiếng hoan hô như sấm chớp, những tuyển thủ thư viện này cùng binh lính các thế lực này, đều tinh thần xem náo nhiệt hết sức trong chú quan chiến. Bản thể hồn tịch của kiếm quang màu xám cho, được xưng là Bắc Tấn đệ nhất thần kiếm, cũng là bản mạng thần khí của Phong Tụ, mặc dù không trực tiếp triệu hoán ra hồn tịch bản thể, nhưng đạo kiếm quang này xuất hiện, đã chứng minh thái độ của Phong Tụ, không nói nhất định phải giết chết đối thủ này, cũng tất sẽ khiến hắn phải. Trả giá đắt, bất quá tiếc nuối, lần này đối thủ của hắn là Từ Dương, một nam nhân vượt qua tưởng tượng của hắn. Kiếm quang khủng bố kia trong nháy mắt bộc phát lực, đủ để dễ dàng xóa bỏ một cường giả nguyên thần cao giai. Nói cách khác, mua kiếm này đối lại 99% người hiện trường, đều là tất sát chi kiếm. Vì thế khủng bố lúc đầu cũng không tính là đặc biệt rõ ràng, chỉ là khi kiếm quang xám xịt không ngừng tới gần Từ Dương, kiếm khí giống như sóng to gió lớn không rất đẻ tới, mới vớt cục làm cho mọi người nhìn ra một kích khủng bố này, nhưng ngay sau đó, hành động của Từ Dương lại làm cho mọi người chấn động. Hắn cân bản không có bất kỳ động tác nào ra tay, mà là sắc mặt bình tĩnh đưa hai tay về phía sau dưới chân cũng không có động tác di động né tránh, phảng phất chính là nghe theo mệnh trời bình tĩnh đứng tại chỗ. nhưng mà trong nháy mắt diệt hồn chi kiếm đâm vào ngực Từ Dương, tất cả kiếm lực cường đại cứ như vậy sinh sinh đình trệ ở trước mặt hắn, phảng phất trên người hắn trong lúc đó không tiếng động xuất hiện một đạo bình chướng không nhìn thấy, đem tất cả lực lượng ngăn cách ở bên ngoài. người bình thường căn bản không biết, cỗ lực lượng này từ đâu mà đến, nhưng sức mạnh của Từ Dương lại thể hiện đến cực điểm trong sự tĩnh lặng này. cái gì? Ngay cả hồn tịch của minh chủ kiếm minh bác tấn cũng không thể đà thương hắn một chút nào, cái này. Trời ạ, tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn ngay cả tay cũng không động một chút, thật dám tự tin như vậy, cho dù là trường môn thiên vân săn phong của thần anh cảnh đích thân đến, đối mặt với một kiếm này, cũng tuyệt đối sẽ không thong dong như thế mới đúng. Hiện trường một mảnh xôn sao, trôi mắt nhìn đạo kiếm quang rực rỡ này cuồng mãnh lực lượng ràng cọ ở đó, lại khó một tấc tiến mảy may. Tất cả mọi người nhịn không được bị khiếp sợ đến cực điểm. Mà lúc này, những nữ tử Hàn Nguyệt Đế quốc này mới ý thức được phán đoán của nữ đế có bao nhiêu chuẩn xác, tên gia hỏa tên Từ Dương này, quả thật là tư thế long phượng, xa xa người bình thường có thể phỏng đoán. Ta nói rồi, không có hứng thú cùng ngươi động thủ, nếu ngươi muốn đánh, tùy tiện ngươi. Cũng vào lúc này, phong tụ thì xa mới vân đạo phong khinh như Từ Dương, nguyên nhân rất đơn giản, Bác Tấn Kiếm Minh xưa nay lấy kiếm sát thánh đạo vô kiên bất tồi nổi danh thế giới được xưng là tam thiên đạo châu lực công kích đệ nhất cũng không quá đáng. nhưng trước mắt hắn tự mình ra tay một kiếm, mặc dù không phải là thủ đoạn tát sát, nhưng ngay cả một đạo thủ hộ bình chướng của đối phương cũng không thể đột phá, không thể nghi ngờ sóng ngay xem như là hắn đẹp mặt. phong tụ hừ lạnh một tiếng, dưới chân mãnh lực chấn động, kiếm quang màu xám linh lực đại thịnh, đạo kiếm khí bổ sung tiếp theo này, so với vừa rồi không thể nghi ngờ lại mạnh mẽ hơn một cấp bậc. trời ạ, lực lượng ba động đại viên mãn cấp nguyên thần cảnh. Hắn đây là... Đối mặt với phong tụ lần thứ hai làm khó dễ, Tử Dương đã có chút tức giận, nhưng vẫn kiên định lập trường của mình không ra tay. Hắn tuần theo bất quá ba nguyên tắc. Nếu phong tụ này vẫn là như vậy không biết xấu hổ, lần thứ ba xuất thủ thời điểm, chính là bác tấn kiếm mình bị diệt kỳ. Mũi chân Tử Dương nhẹ nhàng một chút, cả người như có gió trợ thân Pháp nhẹ nhàng lui ra phía sau, cả quá trình không có một chút dao động nào của linh lực phát ra từ trong cơ thể. Làm sao có thể chẳng lẽ hắn đã đạt tới cận đạo chi cảnh lúc này đây ngay cả nữ đế cũng nhịn không được nhìn Từ Dương hai lần thân pháp không quan trọng kinh người là khí tức trên người Từ Dương lấy cảnh giới nữ đế cũng nhìn không thấu đối phương đây là con đường như thế nào không biết cái gọi là cận đạo chi cảnh cũng là đánh giá thấp Từ Dương hắn lấy luyện khí cổ kim chưa từng có viên mãn cực cảnh một bước lên trời nhập đạo trực tiếp lướt qua tất cả các đẳng cấp khác đạt tới trình độ có thể diễn hóa đạo của mình nếu không muốn dùng cảnh giới để hạn chế thực lực của Từ Dương Hắn hiện tại ít nhất cũng là tồn tại hợp đạo cảnh, căn bản không phải chỉ là một cái phong tụ có thể sánh vai. Sau khi chốc chốc, bước chân từ dương lần nữa vững vàng rơi xuống đất, vẫn là khí độ của một phái tông sư kia, kiếm khí theo sau phong tụ cũng lần nữa tiêu tan vô hình. Đang lúc Phong Minh chủ tâm hỏa thiếu khởi chuẩn bị buông tay chân cùng Từ Dương đại chiến một hồi, Thiên Vân Tông đồng thời bay ra Tam Đại trưởng lão, cũng là nội tông trưởng lão phụ trách thủ hộ toàn bộ chiến trường đỉnh núi, ba cũng nguyên thần đỉnh phong cảnh khí tức khuếch tán ra từng phút áp chế khí tức xào động hiện trường, ngăn cản hai người tiếp tục giao thủ. Chỉ vậy thôi, hai vị đều là tuyệt đỉnh nhân vật, các tiểu bối luận võ cần gì phải đả thương hòa khí. Cho dù lưỡng mạch có ân oán gì, cũng không nên ở Thiên Vân Tông khởi tranh chấp, hy vọng hai vị bán ta Thiên Vân Tông ta một cái mặt mũi, chấp pháp trưởng lão đã đi mời Tông chủ, có chuyện gì chờ sau khi trận đấu kết thúc, Tông chủ giải tự mình ra mặt hòa giải. Tiếp theo, trước tiên tiến hành chuyển giao phần thường đi, Tư Trường lão sâu kín mở miệng, Từ Dương chờ chính là bậc thang này của hắn, lập tức chắp tay ông quyền, cười nhạt cùng một vị trưởng lão khác đi tới vị trí lĩnh thưởng, chính là ám vận ngưng thật trước mặt phất trần. "Hừ, họ Từ, ngươi chờ cho ta, cừu hận của Phong Nghiêu không dễ dàng quên như vậy." Toàn bộ hành trình Từ Dương không để ý đến Phong tụ, bất quá trong ánh mắt đối phương một chút âm lãnh, lại là hoàn chỉnh khác ở trong lòng Từ Dương, hắn luôn cảm thấy tên kia khẳng định còn có hành động gì khác. "Mọi người" phía dưới bắt đầu trao giải quán quân là đội một nguyên dương đế quốc mời đại biểu đội ngũ nhận lấy cực bảo tông môn này tứ trưởng lão thiên vân tông nhẹ nhàng nâng thanh vớt trần lên giao đến trong tay từ dương nhưng mà ngay trong nháy mắt xúc tu một cỗ đạo chi khí tức vô cùng mênh mông từ trong cơ thể từ dương khuếch tán ra khí tức cường đại cơ hồ trong nháy mắt liền đem tam đại trưởng lão bắn ra thái cực đồ cực lớn dưới chân thuần túy là bằng vào bản năng huyễn hóa mà ra từ dương chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra chỉ là trong bụi bặm này Cỗ tinh thần lực kia thì Trung dẫn dắt suy nghĩ của hắn, làm hắn theo bản năng ngồi xếp bằng tại chỗ, ý đồ khống chế cỗ lực lượng đạo kích sao động này. Đạo vận thật mạnh mẽ Trong lúc nhất thời, lãnh đạo Ngũ Tông môn cùng với các hoàng đế năm đế quốc nhao nhao trượn tròn mắt, chứ đừng nói là những người ngoài cuộc của toàn bộ quá trình kia, ai cũng không rõ từ dương giờ phút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao phất trần này lại phóng thích ra khí tức cường hoành như vậy. Chẳng lẽ nói Là đạo vận trong phất trần này Cùng linh hồn từ dương tiến hành va chạm trao đổi, linh hồn lực khổng lồ chạm vào cơ hội đột phá của tên này, không kịp suy nghĩ nhiều, bạch liên tuyết cùng đám người linh dao lướt nhau, lập tức rồng lên giữa chiến trường canh giữ chung quanh, tự mình hộ pháp cho từ dương. Hừ, ta đoán không sai, bảo bối kia quả thật bất phàm, lại có đạo vận cường đại như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng để cho người dễ dàng đạt được chỗ tốt như vậy, giết đệ tử của ta, người sẽ phải trả giá. Trong lòng phong tụ trường một đạo kiếm quang tùy ý bay ra, đương nhiên lúc này đây hắn dùng phương thức áp lực tinh thần, che đậy tầm nhìn của mọi người, lặng yên không một tính động tới gần giữa chiến trường tiến hành quấy nhiễu từ dương. Đơn giản mà nói, cỗ thủ đoạn giết chóc tiếng thần lạnh thấu dương này, chỉ có người có tinh than lanh thau xương nay chi lực cao hơn phong tụ mới có thể phát hiện trước tiên. Hiện trường có thể làm được điểm này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, cho dù có cực kỳ người khác có thể làm được, lại có ai có can đảm đi ngăn cản phong tụ. Mắt thấy đạo kiếm quang kia sắp đắc thủ, dường như muốn sinh sôi nháo ra hộ thể linh quang chung quanh từ dương, lại bị một đạo bích ba nhuộm nhạo linh hồn ba động màu lam động ngăn cách, nữ đế tuyết thanh hàn lần đầu tiên ra tay. Chỉ là đôi mắt đẹp bán ra hai đạo lam quang, phiếm ra linh hồn ba động cường đại của bản thân, bảo vệ tâm thần từ dương. Nữ đế Người điều này có nghĩa là gì? Dưới cơn tịnh nộ, phong tụ trực tiếp phát ra linh hồn truyền âm quất hỏi nữ đế. Ngoại giới tất cả ba động này cũng đều bị Tư Dương bắt được rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới, nữ cường nhân lúc trước còn đang ném ánh mắt tham dò với mình, sẽ đột nhiên ra tay giải với cho mình. Tuy nói cho dù không có nữ đế ra tay, chỉ dựa vào phong tụ cũng không có khả năng đả thương Tư Dương, nhưng nên tình người ta hiển nhiên là ném ra ngoài. Phong Minh Chủ cũng là một đời tông sư, làm như vậy không khỏi không ổn, nguyên dương đế quốc cố nhiên thịnh uy không có ở đây, nhưng Bắc Tấn liên tiếp thủ đoạn âm tổn này liên tiếp xuất hiện không dứt Có trái với nhân đạo, phong tụ lạnh lùng hừng một tiếng. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra người nữ nhân này tâm tư gì, tiêu tử này thiên tung chi tài, ngươi là muốn ngược lại với hắn chứ, bất quá thật đáng tiếc, bên cạnh hắn không thiếu nhất chính là nữ nhân, chỉ sợ thần nữ có tâm, tương tương vô mộng. Phong tụ hồn âm trào phúng như vậy, chỉ truyền đến giữa ba người từ dương, lời này rõ ràng chính là đang nhục nhãn nữ đế, co tam tuong vuong dương là người hưởng lợi, cũng không nha nu đe tu ý định mặc cho phong tụ này làm càn. Không hề báo trước đột nhiên bắn ra một cỗ uy áp linh hồn vô cùng cường hoành Thằng tắp đánh về phía phong tụ bên Kia Mà một màn này tự nhiên cũng bị nữ đế bắt được rõ ràng Tới mà không qua lại Phi lẽ cũng vậy Sư Nhìn ra được lúc này đây Từ dương đã ăn chút sức lực Đạo hồn quang nhìn như nhạt nhẽo này bắn ra Đúng là phong tụ thật sự mở mạnh hai mắt Tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi Sư Tôn Xung quanh không ít người sông tới điều tra Phong tụ lạnh lùng phất phất tay, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua từ dương, không dám dễ dàng tạo thứ. Không nói đến nội tình từ dương các phương diện khác, chỉ dương cỗ hồn lực này cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Phong tụ vẫn chưa bị thương nặng, nhưng ít nhất lần này đánh hán một chút tính tình cũng không có, trong thời gian ngắn cũng không dám tạo thứ. Không có năng lượng kinh thiên động địa trong tưởng tượng phát tiết, lúc này từ dương bị đạo quang màu vàng vô tận bao phủ, thái cực đồ dưới thân không ngừng bành trướng nhưng cũng không bởi vì diện tích mở rộng mà trở nên hư hóa, tất cả những gì vây quanh ngắn hàng lâm đều có vẻ đặc biệt chân thật. Đạo chi tâm, thật sự là đạo chi tâm sao? Trời ạ, chẳng lẽ đạo trưởng năm đó lưu lại phất trần này, nói bí mật ngày đó chính là cái này. Rốt cục, trong ngực từ duong dấu ấn của trái tim đột nhiên tản mát ra màu vàng ảm đạm, mà thân thể của hắn tựa hồ cũng bởi vì hào quang tùy ý phát ra ở trái tim mà trở nên thông thấu hơn vài phần, thân thể giống như cùng đạo hoàn mỹ tương hợp. Trong thiên địa ẩn có thế gió nổi mây động, toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Thật tốt quá, sư tôn hắn, cơ duyên xảo hợp lụng phải dấu vết đại đạo phất trần này, đang ngừng tụ đạo chi tâm, một khi thành hình, đối với hắn sau này tu hành sẽ có ích lớn. Bạch liên tuyết cũng đặc biệt kích động, lúc này phong tụ thành thật đi xuống, đã không còn ai có thể dễ dàng ngăn cản từ dương, tuy nhiên, điều khủng khiếp cuối cùng đã đến. Ngày hôm đó trên không trung đạo âm vân không rõ lai lịch nhanh chóng ngưng tụ về phía đỉnh đầu thiên vân tông, không khí hiện trường trong nháy mắt khủng hoảng đến cực điểm, phong tụ vừa mới gặp phải thương tích cũng lần nữa lộ ra mìm cười. Phong thanh diệu, không hộ là người kế nhiệm ta, coi nhưng không làm ta thất vọng. Từ dương, dựa vào tinh thần lực của ta đích xác có thể ngăn cản không được ngươi, nhưng ta không tin, lực lượng của những người này, ngươi còn có thể ngăn cản được, đạo chi tâm tá hiện, bí mật trong phất trần này căn bản không có khả năng che giấu. Hôm nay, người đã chắp cảnh khó thoát.